Chương trình đêm nay mời các bạn nghe chuyện ngắn Người đập áo sông năng của tác giả trẻ Dương Bình Nguyên qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Ngôi nhà nằm trong một không gian kỳ lạ, không phải là một khu vườn chẳng đủ rộng để hình dung như một trang trại. Bốn bề là những tán cây trái không hàng lối. Bờ rào là những tàn hoa hồng dại mọc bốn mùa. Hoa thao thức nở, đêm hương hoa rắt lối vào tận trong màn. Trái nhà là loại cây kỳ quái có cái tên khó nhớ ẩn giật, bà ngoại bảo. Nó có một thứ mật rất đặc biệt. Người say rượu nhai rễ cây sẽ hết say và thấy ngọt, nhớ mãi không thôi. Dân xứ này có ai là không uống rượu? Mẹ tôi khi sinh, được bà ngoại lấy cái tô múc cơm vừa chín tới, chan với rượu, bà bắt ăn vài thìa. Ăn vậy cho giải độc khỏi bị hậu sản. Lũ đầu trọc bọn tôi chưa kịp lớn để biết cách uống rượu đã say mềm trong mỗi ngày dỗ chạp. Bà ngoại mấy chục năm úp men nấu rượu. Mùi bỗng rượu thoang thoảng thơm suốt bốn mùa nơi cuối bếp. Ông ngoại mỗi sáng tỉnh dậy mời các bạn cùng chòm chén rượu hút điếu thuốc lào. Bệnh tật từ đấy mà ra, nhưng bệnh tật cũng từ đấy mà khỏi. Chuyện thường nhật như cái nùi rơm xó bếp. Nhà bà ngoại hất mặt lên núi. Sáng sớm mây quần xuống chuồng khỉ, xương ướt đẫm cả sân trước sân sau. Nhà sàn của bà có bốn mái, một mái cho chim sẻ kêu xéo xét mùa thu, mái kia cho chim bồ câu, chim cu gáy tung hoành ngang dọc. Hai mái còn lại mưa phủ, nắng phơi, rêu mốc tràn thân ngói. Cầu thang nhà bà màu đen xịn trông như mấy khúc củi cháy dở, lên bậc cao nhất phải bỏ dép rửa chân. Ngày thường, bà dậy sớm, mang ống mai đi lấy nước về hâm rửa mặt. Rồi lên rừng chặt cây chuối non về Thái bằng con rau phay cũ, nước thép sáng loà. Bà bảo, cây chuối lành từ củ cho tới ngọt. Thường ngày, bà đẵn chuối về Thái, lấy chày tay dã nát để quấy cám cho đám lợn con. Ngày nghỉ hè tôi về nhà, bà bảo dọn lại cái cối dã gạo cũ để người dã ác. Người vuôn chuối cho nhanh nát Mấy chục năm Đầu chảy bóng loáng Giờ thì không ai dã gạo nữa Nhưng bà vẫn giữ lại Để mùa hè có tôi dã chuối Mùa đông Tết đến tôi về dã bột nếp cho bà gói bánh ngài Bánh giợ Cái cối như là di vật cuối cùng Của ông ngoại Sau đận lên rừng lấy thân gỗ pho Làm chảy về đục đẽo Nên cái cối lắp ngay cho bà dã gạo Ông bỏ đi theo làm nứa xuôi bè với người ta. Đi mãi cũng chẳng về. Bà ngoại mấy năm đi tìm không thấy, bà về ngồi nhìn cái cối giã gạo mà chảy nước mắt. Từ bấy, bà tâm tình với cái chảy cối gạo. Đêm đêm, bà mang rượu mật gấu ra bóp chân, đem rượu chuối hột ra uống chữa đau lưng. Tôi về, bà đưa cái nậm rượu bảo, có uống tí chút cho nó nóng người lên. Tôi nhấp môi, Rượu ngọt lừ, bà cười, lũ chúng mày không ăn thua gì cả, uống như con gái ấy. Nhưng thôi cũng tốt, nát rượu như thằng bố mày thì bán cả gia sản, bán cả vợ luôn. Mẹ tôi đi lấy chồng lúc mới 17, bố tôi sau khi bán đồ đạc, mấy mẫu ruộng, vài cánh rừng cho người họ khác, đem nướng cả vào chiếu bạc, thì nản lại thấy xấu mặt với gia đình nhà vợ. Bố tôi cũng lặn ngụp đời thường lái xuôi về Thái Nguyên, Bắc Giang. Hai năm sau, tôi chập chững bước lên bậc thang nhà sàn, thì có người đàn ông đến rúi vào tay mấy gói kẹo to tướng. Quả là ăn kẹo ngọt thật, cảm giác rất lạ so với mấy đầu muỗm mùa gạt của mẹ. Ông ta bảo, bố tôi đã nợ mấy triệu bạc rồi. Mẹ tôi cười nhạt, ông ấy đi lâu lắm rồi, chẳng liên quan gì đến nhà tôi cả á. Ông khách không có ý ngại, bảo, thì cô cứ đi theo tôi, đến bảo lãnh cho anh ấy về. Anh ấy đang bị người ta trói kia kìa. Mẹ tôi lật đật đi, nhưng không lật đật về. Mẹ có xe đưa, dùng rằng đâu cỡ 3 năm, mẹ tôi lên xe xuôi đèo. Tôi ở lại học hành lớt phớt, tính đi đào quặng kiếm tiền, chứ nghĩ gì đâu xa vời như bây giờ. Hôm sau vào núi, nghe tiếng ủnh một phát, mấy chục mạng người không kịp ngáp, yên lặng, nằm lại dưới mấy tấc đất. Tôi mật xanh mật vàng lao về với bà, bà chép miệng. Cái ngữ mày không học hành cho tử tế, bám vào ông nhà nước, không chết nhăn răng, tao không làm cái giống người nữa. Tôi không nói năng gì, xếp lại mấy quần vở nhầu nhĩ, thì học hành cho mát mặt với đời vậy thi khối C tạm ổn. Bà tôi cười, mép vương dài vệt cốt trầu nói, nó vẽ vượn vào giấy thi thế mà cũng đỗ đại học. Từ bấy là xa miên miết. Bà Thị Thành cuốn lấy biết bao nhiêu đứa nhà quê. Mùa hè năm thứ nhất tôi mang cả mấy chục bài thơ về nghỉ hè. Thơ chả ăn được, nhưng nó làm cho cái nhà sàn vui hẳn lên. Đêm đêm rúc rích, con trai con gái vui như chảy hội. Cái xóm này con trai con gái đi đêm với nhau là chuyện thường tình. Bởi thế mới có những bà già ngồi đập áo bông bên sông, ngóng miên miết về cuối con nước mà nhớ mà nghĩ vẩn nghĩ vơ. Biết bao nhiêu đứa con đã sinh ra bên bờ sông này đây. Chúng không cần có bố, mẹ chúng tự khất dốn, nuốt nửa bát cơm chan rượu, vài tháng tuổi địu con đi phát giấy. Hết năm thứ nhất tôi trông rượu thay cho bà ngoại, một cô gái tóc mượt và mắt ướt rượi, cô tên là Tần. Bà ngoại đi uống rượu cúng ma khô bên làng về khục khặc ho ngoài cổng. Tôi đưa Tần ra cầu thang phía sau, hôm ấy trăng sao mà đẹp thế. Hè năm thứ 2 tôi về, nhà có thêm hai con người, bà ngoại bảo đó nó về đây. Tần nhìn tôi thản nhiên. Em mang con về ở với bà cho đỡ vất vả. Tôi không nói năng gì, thật ra cũng chẳng nên nghĩ nhiều nữa. Tần chuối thay bà ngoại, tôi vẫn dã bằng cái cối cũ rích, cối chầy lòng lẻo và ọp nhưng vẫn sáng lóa. Tần nuôi con một mình, tôi thinh mệt mệt cũng không hỏi chuyện gì nữa. Được một tuần, tôi lượn mất. Bà đưa xuôi xuống cầu thang. Mày là thằng mất dậy. Tôi bảo, Tại bà, chứ có liên quan gì đâu. Bà tát vào mặt tôi, nói, Đừng về nữa. Tôi vẫn cứ về. Mùa hè cuối cùng, trước khi bước vào cuộc đời công chức, tôi mang cô gái tôi yêu về nhà. Tần đón tiếp cô như một thượng khách. Cô bảo, Chị gái anh sinh ra phết nhé. Tần bảo, Cô cậu cứ nghỉ ngơi, Đường xa chắc mệt. Thằng oát con thò lò mũi xanh, Giống bố như đúc, Leo tốt lên cây bứa già cỗi. Điên à, biến nhanh lên. Cô gái tôi yêu ngồi cạnh bà ngoại, Mắt nhóm lên cái vấn tóc cũ rích, Và đôi môi nứt nè vì trầu thuốc của bà. Bà bảo, Con yêu thằng Toàn lâu chưa? Cô gái cười tươi, dạ cũng nửa năm. Bà tiếp, nó có hứa hẹn gì không đấy? Dạ, sao lại phải hứa hẹn ạ? Cháu yêu anh ấy mà. Bà ngoại cười, tình là cái chi chi. Cô bảo, nếu chúng cháu cưới, bà ra phố ở với cháu nhé. Bà ngoại cười chẳng nói gì. Hương rượu nếp là mặt bà đỏ ao mà sau mắt ẩn ẩt nước. Thằng mắt chạy vội vào lòng cụ, rơ cái tay xưng vù vì bị ong vỏ vẽ đốt. Bà hốt hoảng đi lấy dầu cao hổ. Còn lại, nó với cô gái. Cháu tên là gì? Cô làm quen. Hỏi làm gì? Nghe thế, cô khựng lại, cười độ lượng. Trẻ con không bố vốn là vậy. Mười ba mẹ thì đến 9,9 chiều con như chiều vong. Cháu không được hư nhá. Cháu tên là gì nào? Nói đi, cô cho kẹo đây này. Cô rơ ra đám kẹo sô-cô-la bằng đồng xu Mắt thằng bé sáng rực lên. Vừa nói, nó vừa giật lấy, nhồm nhòm nhai. Nó bảo, tên là Giảo. Thế mẹ cháu tên là gì? Bố đâu... Thằng bé chạy tót vào trong nhà. Cụ ơi! Con mẹ mắt xanh kia là công an. Nó hỏi như trên tivi ấy. Sợ lắm. Bà ngoại bạt tay nó. Hỗn nào! Cô ấy là bạn... Bà khựng lại. Rồi dối dít xoa dầu lên tay thằng bé. Ông vỏ vẽ độc lắm, đốt sưng mọng rồi. Đêm nay thì nhất phải biết đấy. Tôi leo lên giấy. Tần đang làm cỏ mố, lúa mố mùa này tốt bời bời, cũng theo đó mà cỏ lồng vực, cỏ lát, rồi thạc giạc mọc tràn lan. Tần bảo, lên làm gì, cỏ cứa đứt tay đấy. Tôi bảo, Tần không giận chứ. Tần cười nhạt, phận tôi nó vậy rồi, giận để thấy đời thêm nhục ra ứ. Tôi thương bà ngoại, chứ cứ mà như ngữ anh. Bư măng con trôi sông từ lâu rồi. Tần vừa làm cỏ mớ, vừa tiện tay cắt những đọt thạc giác non về trộn với chuối để nấu cám lợn. Kỳ thực thì Tần vẫn rất đẹp, tóc mượt và dài, tưởng như nhọc nhằn chỉ đủ sức làm vai áo. Tôi bảo: "Tôi thật nông nổi quá." Tần cười: "Còn tôi thì ngu, thằng cu già hôm qua Nó bảo tôi, sao mà mẹ ngu thế, mẹ đuổi bố con đi để mẹ phải tắm cho con suốt ngày thế này sao. Tôi mắng nó, bố mày bị người ta thả cho sông từ tám đời rồi, đợi cậu mày về tắm cho. Hôm nay anh về, mang ra sông gội cho nó cái đầu cho sạch cứt trâu đi. Trẻ con ấy, nó chẳng biết gì đâu. Tần để nó láo quá, chửi mắng lung tung tất. Thì giỏ nhà ai qua nhà nấy mà. Tiếng tâm của anh từ bé còn để lại, tôi biết cả đấy. Đã thấy Tần rơm rớm nước mắt. Tôi thôi, không nói nữa. Nhìn tay Tần đang thoan thoát giật cỏ. Tôi len qua những đám cỏ lát. Mùa hè, đứng giữa khoảng thanh thang của núi, của đồi, thấy cái miền tĩnh lặng này thật là kỳ diệu. Ngày còn trẻ dại, tôi vẫn thường leo lên ngọn đồi này đây, nhìn thoai thoải sang phía bên kia, thấy những bóng nón lấp loá nắng đang gập mình xuống cấy lúa trên những mảnh cong vắt của ruộng bậc thang. Tôi từng tưởng tượng rất nhiều, và thầm nghĩ ra trong mấy chục chiếc nón kia sẽ có một người là mẹ. Thời gian vắt rêu lên thềm nhà, vắt tầm gửi lên cây pho đỉnh dốc, vắt mây lên mái tóc của bà tôi. Chỉ có mẹ tôi là không bao giờ quay về nữa. Và thung lũng này, căn nhà này vẫn vậy, hiền lành như sương chiều, như khói mà Cái vùng đất tưởng như đã thành máu thịt kia. Mọi đường đi lối lại, ngỡ như những vết chỉ trên tay, nay trở thành mới mẻ, thành lạ lẫm quá chừng. Tôi lang thang dọc lối, bỏ mặt hoa cỏ trĩ bám chịt hai gấu quần. Một cảm giác thật khó tả, khiến mọi ý nghĩ bị đứt quãng và lan man trong những khoảng ký ức mông lung. Luôn luôn là bây giờ và ngày trước, mọi thứ xen cài nhập nhẳng, Bỗng nghe tiếng Phật, tôi giật bắn mình. Trước mặt tôi không xa, một khoảng đất rộng, hai con rắn hổ chúa đang dương màu, đầu ngóc dựng và mắt thao láo. Chúng đang rình miếng và quẩn nhau. Một cảm giác lạnh buốt buốt mạnh nơi sống lưng. Với bà ngoại, mọi câu chuyện đều phải mang màu huyền thoại. Bà kể rằng ông hổ chúa trên núi giếng to như cái chày cối gạo. Ngày trước, người làng theo vết ông lên núi, vết ông trườn từ núi xuống sông uống nước đã thành vệt nhãn thín, vệt dài tròn như vết hươu đi. Hôm ấy trời nắng to, ông hổ chúa xuống sông tắm, quẫy ùm ùm như trẻ con dìm nhau. Có người theo vết mà lên núi, quốc đất lấp miệng hang. Ông tức giận, quẫy rung chuyển cả cái núi giếng. Nghe nói, người ấy sau này bị hùm vồ. Mất cả sát. Tôi cứng chân. Dường như mọi cảm giác đã tê giả. Bỗng một con rắn nhướng cái đầu có màu về phía tôi. Loài rắn kỳ lạ. Chúng có một linh giác đặc biệt về phía kẻ thù. Cây lưỡi thè ra thụt vào. Và đôi mắt thao láo của nó nhìn tôi chừng trừng. Có cảm giác như chúng đang định quăng mình về phía kẻ phá đám. Bỗng. Một con dao quám quăng vèo từ phía sau tôi. Con rắn lao theo đường dao. Tần kéo tay tôi chạy thục mạng trở lại. Anh dại thế. Mùa này rắn hổ chúa cuốn nhau. Nó dữ lắm đấy. Đánh nó là thần phạt đấy. Bà ngoại bảo vậy rồi. Tần nắm tay tôi vừa thở vừa chạy. Về đến bãi cỏ mố như quá mệt. Tần vấp phải gốc cây ngâm, ngã nhào về phía trước. Theo quán tính, tôi đổ ập lên người tần. Về sau, khi quay lại thành phố, cuốn quýt với những vòng quay của công việc tiệc tùng, tôi mới nhận ra rằng mình đã mắc lỗi với Phan không chỉ một lần. Còn khi ấy, mọi thứ đã trở thành sương bay trên đầu, thành gió gọi trên ngọn cây. Để về sau, rất lâu sau, tôi nhận ra rằng chưa bao giờ mình thoát gọn ra khỏi vòng kiềm tỏa của bản năng. Tần đang ở đây, bầu ngực căng tràn và mắt ướt, môi mọng. Vẫn là tần của 5 năm, năm về trước, hừng hực đấy, mãnh liệt đấy, nhưng cũng thật thuần khiết, dịu dàng. Chúng tôi đã sống hết mình, mạnh mẽ và trọn vẹn, trên cỏ, giữa núi đồi và lúc nắng chiều xuống. Sau tất thảy, Tần vội vã đắp quần áo lên người tôi và rũ lại tóc. Tần bảo, anh về đi, tắm cho thằng cu giảo, còn cô ấy nữa. Đàn bà, nhục thật đấy! Tôi cun cút đi xuống, người nhẹ bẫng như bị rút sức. Không vui, cũng chẳng buồn, đầu óc lộn xộn toàn những ý nghĩ vụn vặt. Thằng bé răng sức và cái tay sưng vù vì ông đốt đang ngồi chơi với bà ngoại. Bà đang thái mứa rau bầu khai màu tím tái. Con gà lục tục nhốt trong lòng, cái màu ánh lên đỏ chói. Tôi hỏi, bà ơi Phan đâu? Bà ngoại ngước mắt lên. Cô ấy đi đâu đó, hình như lên đồi ấy. Tôi gọi, dạo, đi tắm nào. Thằng Oách mắt tròn mắt dẹt. Tắm sông á. Tôi cùng vào đầu nó. Phải tắm sông cho ông cụ non tồng ngồng một bữa, để con gái nó thấy hết giống má nhé Thằng bé khanh khách cười. Thế chú là bố cháu hả? Tôi giật mình. Sao thế? Mẹ cháu bảo, khi nào bố về sẽ cho đi tắm sông mà. Tôi lấy từ túi quần ra, tiện tay mang theo cái điện thoại. Quần áo của Phan thơm nồng nàn, mùi nước hoa, lây lan sang mớ quần áo của tôi, chưa một lần là ủi Bến sông... Con gái con trai tràn cả cầu giặt. Châu quẩy khúc dưới, người tắm khúc trên. Vẫn như trước, bình tĩnh, đám bà già đập áo bông đem phơi. Họ nhìn tôi không cười, không nói. Tôi cất máy điện thoại vào túi quần, quẳng thằng bé xuống sông rồi nhào xuống lòng nước mát. Chẳng có cái vòi hoa sen nào mơn man ra thịt, được như nước sông năng. Thằng bé dậy nước đành đạch, kêu la ôm um sùm Chú là bố cháu thật hả? Nó vẫn đeo bám cho bằng được. Tôi dìm đầu nó xuống nước. tập lặn đi, làm rái cá nhá. Nó nhoi đầu lên. Chú đều lắm. Có phải là bố thì bảo một câu nào? Tôi nhìn thằng bé. Láo lình lắm nhóc con ạ. Nó nhao vội lên bám cổ tôi sau một cái gật đầu. Nó Như hệt một phiên bản của tôi cái ngày mặt mũi xanh lét màu tràm ngồi trên cầu thang đợi mẹ đi tìm bố. Cái tiếng bố vỡ ra trong cổ họng thằng bé. Và tôi thì thấy mình như đang trôi sạt đi. Rồi nhá nhem tối Tần hốt hoảng đi gọi chúng tôi về. Bỗng nhảy dựng trong túi quần một cái tin nhắn. Tự dưng phập phù một đợt sóng làm gì nữa chứ? Là fan em về trước đây, anh tệ thật. Tần cọng con trên vai, không nói năng gì. Tôi ngồi lại một mình trên phiến đá sát mép sông. Bến giặt áo bông ngập trong ánh chiều đỏ sẫm. Sông năng miệt mài, sông năng của muôn đời với những bà già ngồi giặt áo màu hoa mận hoa đào. Và những người đàn ông xuôi bè như tôi, có mấy ai ngoái đầu nhìn lại những đốm tóc phất phơ theo dáng người còm cõi mỗi mùa đi. Tôi quẳng cái máy xuống nước, thấy đời mình như những đợt sóng điện thoại, lúc hừng hực no đủ, lúc khánh kiệt xác sơ, và cũng có lúc lơ mơ như lúc cái tin của Phan rội đến. Tôi lơ mơ đi trong đời sống, để đến giờ tôi phải đứng giữa ngã ba này. Mùa hè cuối cùng khá mỏi mệt. Tôi nghỉ một tuần rồi lại lên thành phố đi làm cho một công ty quảng cáo. Bữa cơm tiễn tôi thằng bé quấn quýt như sợ mất bố. Tần thì im lặng như vốn thường ngày vẫn vậy. Hơn mọi khi tôi biết rằng rất đẹp. Đêm cuối ở nhà, tôi ngồi lặng lẽ bên thềm, hương hoa hồng dại ngập tràn cảm giác. Bà ngoại ngồi uống rượu trong bếp, mùi rượu nếp thơm nồng. Tiếng bà ngoại nhỏ dần trong đêm, kể cha nó con ạ. ông đi mãi cũng không qua được gấu áo đàn bà đâu. Rồi bà vừa đun cám, vừa hát, tiếng hát bà khê khê mà lại vang xa. Thân em như lá rong bên bờ suối, thân anh như lá chuối trên sân, lá chuối ngất lìa cành liền héo, lá rong phơi trên đèo vẫn xanh. Tôi ngồi cùng trăng lên, cả khu vườn đung đưa trong gió và ánh trăng vắt vẻo cho những tàn lá già. Mọi thứ gần quá, thân thiết quá Như những ngón tay liền kề nhau Bếp tắt, trăng tà Sông vẻ như cũng thôi ẩm ý tiếng ngước vỗ Tôi nhìn lên những ngọn núi trước nhà kia Chúng đứng như người đang đứng Câm lặng và thản nhiên Có một hơi thở ấm ấm Một đôi tay dịu dàng đang đậu trên vai tôi Đôi tay chẳng nói năng gì Đôi tay dịu mát Chúng tôi ngồi lặng im Hai vai tựa vào nhau Hôm sau Tôi xách vali bước qua Thên rào cổng của bà ngoại Thằng bé vẫn đang ngủ say Trong vòng tay mẹ Tôi đi Những con đường rất nhỏ Mòn vệt dấu chân người Sao mà chúng giống nhau đến thế Đến cả khúc quanh Cũng lại giống nhau, và cả những cái ổ gà nữa. Tôi nhìn những người đàn bà cần mẫn đập áo bông bên bến đá. Này sông Nang, sông sao mà miệt mài thế? Còn tôi đây, sao mà tôi giống những người đàn ông xuôi bẻ kia, xuôi qua biết bao nhiêu bến đập áo bông kia?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 Khi ta được bờ sông, thì trời đã về đêm. Lưỡng lự một chút, chị đứng lại xác định phương hướng rồi quả quyết bước tiếp về phía trước. Bóng tối thời gian làm cho cảnh sắc xoay vần, khiến chị không đủ tự tin để tiếp tục cuộc hành trình như ý định. Chị đã không thể tìm thấy phà hồ, một ảo tưởng cuối cùng mà chị vẫn bấu víu, nhằm biện minh cho sự quên lãng của mình. Nén tiếng thở dài Chị đặt túi sách xuống Và vặn lưng mấy cái cho đỡ mỏi Rồi đưa mắt nhìn xung quanh Giờ thì phải kiếm một chỗ ngủ Sáng mai sẽ tiếp tục tìm Ở giữa một nơi vắng vẻ thế này Hy vọng kiếm một nhà trọ chắc chắn Là một điều không tưởng Phía trước hình như có sáng đèn Chị bước nhanh về phía ấy Hóa ra Đó chỉ là một chiếc lều vó với một bà cụ xà khoảng 70 tuổi đang ngồi đan sỏ. Sau lời ngỏ ý muốn xin nghỉ lại, mà cụ nhìn chị một lượt từ đầu tới chân rồi gật đầu. Mới được vài câu xã sao, hai mắt chị đã xíu lại, trực thụp xuống. Chị đưa tay khẽ đấm đấm cái lưng đau như dần vì suốt một ngày một đêm chen trúc trên xe khách chật như nêm. Và xin phép bà cụ đi cụ trước Bà cụ kéo tấm liếp Những chấm sáng của chiếc đèn bão Lọt qua khai in trên vách lều Giống hệt những chấm hoa Chị nhắm mắt lại và thiếp đi Không rõ chị đã ngủ được bao lâu chỉ biết rằng khi chị thức dậy Thì vẫn thấy những chấm hoa in trên vách lều Không thấy bà cụ đâu Chị bước ra ngoài Ánh đèn hoi hóp dãi bóng chị dập dành trên mặt sông. Với tay, lấy cái thời đang đan sở. Chị cầm nắm nan rộng rộng xuống đất và bắt đầu tỉ mẩn gài từng chiếc một. Ổm. Chiếc thời tuột khỏi tay rồi từ từ lăn xuống nước khe khẽ vọng trong đêm. Chị đứng dậy cố nén một tiếng thở dài. Tiếng nước tóc tóc chảy khan qua mắt vó rội vào đêm, buồn thấu ruột. Một con cá chưa xuống lách ngược lên miệng đam, nghe lạch sạch. Đêm quánh đen, tiếng côn trùng đột nhiên đến lặng, rồi từ từ di dì và rộ lên. Đầu chị lại ong ong, rồi trở nên buốt ngược như những ngạch chê đang thách vào. Chị bước xuống thuyền. Cảm giác lành lạnh từ mặt sông Khiến chị liệm dần Ơ kìa Xuân hạ thu Lũ quỷ sứ Hi hi Đông à Qua bên này kỳ lưng cho tao với Gia tao mịn như da trẻ con y Chứ như con thu ấy à Chưa đến 18 tuổi Mà lưng gì toàn mụn như bà già 80 tuổi á Á á Chị Xuân dám nói xấu em hả? Em thì em lại lột xác chị đấy. Thôi thôi, cho tôi xin. Đừng có mà nói đến trẻ con mà làm tôi thèm rò rãi đây này. Bằng tuổi tôi á, ở nhà, ối đứa chồng con đề huề rồi. Ừ, chẳng biết bao giờ mới hết chiến tranh, để về còn lo chuyện chồng con nhỉ? Nếu mai hòa bình... Cả bốn đứa mà còn sống, bọn mình sẽ đè một lũ con rồi thông gia với nhau nhé. Khi ấy, con cháu chúng ta sẽ là con chung của tứ quý, tứ quỷ. Vẫn tụ với nhau như thế này, thì thích nhỉ? Con Thu, mông to thế kia, chắc đẻ con gái rồi. Con Hạ ngực săn lắm, chắc là đẻ con trai. Còn con Xuân, tao cho mày chọn đấy. Em không đẻ con gái đâu, con thu hết toáng lên. Con gái như U em ý, vất vả lắm, lúc nào cũng thấy mang nặng đẻ đau, chằm bắm con cái, làm lụng cáng đáng tất cả công việc nhà chồng. Đẻ con trai như bố em sướng hơn, cứ biển biệt, mỗi lần về gửi lại mẹ em một đứa rồi lại đi. Thôi thôi, cho mày đẻ con trai, con hạ cười, báu ngọc gì chỉ tổ nghịch như quỷ sứ ý. Suốt ngày rát cổ bằng họng, con gái xinh đẹp hiền ngoan. Nhìn cái mặt con hạ đang ngây ngây kia kìa. Ha ha, mày cứ ngây ngất đi. Rồi mai sau mày đẻ một lũ, một lũ con gái khiến cho lão chồng mày phải đi kiếm một thằng quý tử để nối dõi, khi ấy mày mới sáng mắt ra, chứ cứ ở đó mà mơ màng xinh đẹp hiền ngoan à. Ôi sao, tao cho thoải mái. Cá vào ao nhà ai người ấy được, càng đỡ phải mang nặng đè đau. Xí, mày cứ ở đấy mà to mồm, cá vào ao nhà ai người ấy được, chả không lồng thách lên đấy à? Thôi thôi, con xin các mẹ, tắm nhanh lên rồi con về, máy bay nó mà ập xuống đây thì cứ đứng mặt đè với đáy. Oẵng, oẵng, tiếng con cá vật đè phía đám trà làm chị chờ tình. Giật mình ngơ ngơ ngác ngác. Hóa xa, chị vẫn đang ngồi ở sưới thuyền. Những hình ảnh vừa rồi chỉ là những ký ức gặp không san và tâm trạng thì ùa vào vây bổ mà thôi. Dạo này, những hình ảnh như thế xuất hiện thường xuyên trong cái bộ óc vốn cứ u u mê mê của chị. Sau bao năm mòn mỏi chữa trị trứng vô sinh, Khi ánh sáng vừa lóe lên thì cũng là lúc bóng tối thầm sập ập xuống. Ác nghiệt thay, cái giây phút vợ chồng chị tưởng chừng sẽ vỡ òa hạnh phúc ấy lại là giây phút đau đớn nhất, buốt xót nhất. Cái người hộ lý ngập ngừng bế đứa con đến trước mặt. Ngơ ngác, chị không dám tin Chị đã nháo vào đùi mình đến thâm tím không biết đến bao nhiêu lần, để mong đó chỉ là một ám ảnh trong giấc mơ, một ảo giác. Không phải một thằng bé khóng khình nghịch như quỷ sứ, không phải là một đứa con gái xinh đẹp hiền ngoan. Trước mắt, chỉ là một khối thịt đỏ hòn hòn hình ngôi sao năm cánh tua tùa. Con trai. Cái tua thứ năm, cái cánh sao thứ năm nhỏ hơn, chính là dấu hiệu con trai của nó. Mặc cho chị chăm bắm, mặc chị cưng nựng, hải nhi, cái khốn thịt đỏ hình ngôi sao năm cánh tua ấy, cuối cùng cũng bỏ đi. Những ngày sau đó, sữa ở hai bầu vú lúc nào cũng căng tước chảy tràn. Nó tiết ra không biết để làm gì. Không còn biết chảy vào đâu Nó cứ mạnh làm cho nỗi đau trong lòng chị Thêm nhói buốt Nước mắt hết ướt đầm Rồi lại khô khốc Chị đã đi xét nghiệm Đã có kết quả dương tính với chất độc sa cam Vậy là từ nay Giấc mơ về những đứa con Đã trở nên một thứ vô cùng xa xỉ Chưa hết thời gian nghỉ theo chế độ Chị xin đi làm sớm, mong công việc sẽ giúp vợi quên nỗi đau đang cào xé trong lòng. Thật chớ trêu ca trực đầu tiên hôm đi làm ấy lại là một ca hút thai. Chị đã định xin bác sĩ thay người, nhưng hôm ấy bệnh viện, y sĩ trực chỉ còn mỗi mình chị. Người mẹ tha nhi ấy chỉ mới khoảng 17-18 tuổi, nét mặt ngây thơ. Con bé bước vào phòng ngơ ngác, nó nhìn quanh sợ sệt, hình như ánh mắt nó chạm phải cái cũng giống như gặp tia sét giữa đêm đen. Con bé co xuống người lại, nem nép tựa vào tường. Qua bên kia, tiếng quát cọc lớp của cô y tá khiến đôi chân nó chỉ trực sụp xuống. Con bé lính xíu vòng sang phía bên kia bàn, đôi mắt gục xuống, hai tay luống cuốn không biết để vào đâu, chân ri ri trên nền nhà. Không biết lối mà trèo lên bàn à. Bây giờ thì con bé hoàng thật sự, nó lập cặp trèo lên rồi nằm xuống, hai bàn tay đan chéo vào nhau, mắt nhắm nghiền lại. Lấy cho tôi ít y ốt. Tiếng nhắc của ông bác sĩ, Như Linh cảm thấy điều chẳng lành, Thanh Nhi khẽ rút cái đầu vào hai cánh tay nhỏ yếu ớt của mình. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng của Thanh Nhi mà chị bắt gặp. Nào, dáng chịu nhé em ơi. Chị đã thì thầm những tiếng như thế vào tay con bé trước khi sự tước đoạt mầm sống kia sắp sửa bắt đầu. Con bé đã nhoẻn miệng cười đầy hàm ơn. Ngày xưa, khi Thu đang nằm mình chịu đựng những cơn đau dữ dội của mảnh bom đang nằm trong ổ bụng trên chiếc giường tạm của bệnh xá giã chiến để cho bác sĩ chuẩn bị mổ trong một ca mà chắc đến 90% thất bại. Chị đã ghé vào tai Thu thì thầm như thế. "Nào, gắng chịu nhé em ơi." Hôm ấy, Thu đã nắm chặt lấy tay chị, gương mặt nhợt nhạt cố chịu đựng sự đau đớn, khẽ nhòe cười. nụ cười nhợt nhạt ấy biết rằng mình chỉ có một phần trăm sự sống nhưng vẫn lé lên tia hy vọng. Lé lên khát khao về một sự thần kỳ. Trong cái nhòe miệng cười ấy, Thu đã gửi gắm biết bao điều ngắn nhổ. Và chị đã cứ đinh đinh rằng trong đó có một lời nhắn nhủ về một đứa con. Con bé nằm trên chiếc bàn kia cũng nhoẻn miệng cười, một nụ cười cầu thị. "Cô ơi, cháu sợ lắm, cô làm nhanh nhanh cho cháu với, hay là thôi." Cái tiếng ban đầu mong cứu vớt thai nhi kia lại trở lại trong chị. Khi bắt gặp cái cười ngơ ngác của con bé Lướt qua trong đầu chị Làn đứa trẻ bụ bẫm chập chững cười tué tuét Rồi bập bẻ Mẹ Mẹ Cháu sẽ về ở với cô Đến khi nào sinh xong Thì để đứa bé lại cho cô nuôi Rồi cháu lại trở về với bố mẹ cháu Cô sẽ đến nói chuyện với bố mẹ cháu Và giữ kiến chuyện này cho Chị ngập ngừng nhắc lại ý muốn lúc nãy, cố vớt vát tia hy vọng mong manh. Không, không, cháu van cô đấy. Hãy giúp cháu ngay bây giờ, hãy giúp cháu ngay đi. Bật công tác máy lên đông ơi. Tiếng ông bác sĩ khẽ gần. hoảng hốt, tay chị bỗng ồ nặng. Đôi tay trở nên luống cuốn vụn về. Thay vì đưa tay bật công tác điện ở chiếc máy ngay trước mặt, chị lại qua qua lên bàn khiến chiếc banh kéo kìm rơi xuống đất kêu loàng soàng. Ông bác sĩ nổi tiếng nóng tính ở bệnh viện trừng mắt định ngắt câu gì đó, nhưng kịp dừng lại, ánh mắt dịu xuống, không nói gì. Ông lặng lẽ nhòi người với tay ấn vào công tác. Tiếng máy hút thai nổ xỉnh xịt. Tất cả trước mắt bỗng tối sầm. Sình xịt. Sình xịch Ôi! Chết mất mẹ ơi! Tiếng sơn đau đớn của con bé làm chị sợt tỉnh. Sình xịch Trước mắt chị, chiếc máy hút thai vẫn đang làm việc. Tràn ngập căn phòng là cảm giác lạnh lẽo. Sình xịch Dùng mình. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống. Trước mắt chị, từng mảnh thân thể đỏ hồng của thanh nhi đang trôi trôi trong ống hút của chiếc máy. Chị loạn trọng, biếu vội lấy cạnh bàn. Tất cả bỗng tối sầm. Chị hét lên một tiếng rồi đổ sập xuống bất tỉnh. Chiếc rầm bơi cứng ngoắc trong tay. Thuyền từ từ dừng lại rồi bắt đầu xoay tròn. Đêm cuối tháng, trăng mờ mờ phía đằng Tây như mảnh sành vỡ. Trên trời xuất hiện những đụn mây hình người cuốn xít lấy nhau. Chúng thục mạng vào ký ức làm bật ra những hình ảnh ở một miền thăm thầm trong tâm hồn. Cái miệng con hạ kìa, cười mới sinh làm sao khi cùng Xuân bước xuống cano máy để phá thủy lôi. Tao cao số lắm không chết được đâu. Mà giả dụ tao có chết, đứa nào còn sống thì cho tao gửi một đứa con để mai sau nó nhang khói cho tao nhé. Đừng có mà nói gờ cái mồm, về mà đè chứ ai đè hộ mày hỡ. Chị đã quát lên với nó như thế rồi ba đứa ôm chặt lấy nhau. Hôm ấy chị phải cố ghiệm những giọt nước mắt cứng trực trào xa. Ngồi trong khoang lái, như sự nhớ xa, Xuân vội vã tháo trước cặp tóc có hình những chấm hoa trắng trên nền đen rất đẹp mà người yêu mới tặng, xoay đi xoay lại, ngắm nghía, rồi đưa cho chị nháy mắt. Nói dại, nếu ta có làm sao, mày mà đẻ con gái thì hãy đưa cho nó cái này, coi như tín ước nhận nó làm con của tao nhé. Chứ cano từ từ tăng tốc, lao vùn vột trên sông. UỪNG! UỪNG! Từng cột nước đỏ ngầu lẫn cả bùn đất tựng đứng của thủy lôi từ trường bị kích nổ, đuổi theo sau đuôi chứ canô đang phóng hết tốc lực. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai. UỪNG! UỪNG! Đôi bàn tay của gã thử thần với những cú chụp sạch sống xít như đã bắt đầu thấm mệt, đã bắt đầu rời xã và đã bắt đầu chán nản Gã cảm thấy thực sự bất lực và đang muốn buông xuôi trước sự dũng cảm và nhanh nhẹn của hai cô gái. Trên mặt sông không còn những tiếng nổ, cột nước đục ngầu bùn đất, những cột sóng tung bọt trắng bắt đầu đuổi nhau phía sau cano. Trên bờ đã có vài tiếng thở phào. Cố lên Xuân ơi, Hạ ơi, vòng cuối cùng thôi. 30m, 25m, 20m. Chị đã nhắm mắt cầu trời khấn Phật. Nhưng rồi, một tiếng nổ kinh hoàng. Một cục nước đỏ ngầu cuộn trùm nuốt chừng lấy chiếc canô. Hất tung nó lên cao khi nó chỉ còn cách bờ chưa đến 15 m Tất cả bỗng lặng đi đau đớn. Mấy ngày sau, đồng đội và bà con hai bên bờ sông mới tìm được xác của hai người bị trôi sạt cách bến phà hai cây số trong tư thế vòng tay vẫn ôm chặt lấy chiếc vô lăng. Chị đã khóc rất nhiều. Hồi ấy, đêm nào chị cũng thấy họ hiện về trò chuyện cùng chị. Có một đêm, họ cười và bảo với chị rằng, Ba đứa chúng ta đã hy sinh hết rồi, chỉ còn mày phải cố mà sống. Sống để mai sau còn đẻ hộ chúng ta mỗi đứa một đứa con nhé. Nhóm tứ thời chỉ còn lại đông, chỉ còn lại mùa đông buốt lạnh. Trong những trận bom sau đó, cũng không biết trời xui đất khiến thế nào, mà vào những thời khác, hơi cái chết và sự sống chỉ còn cách nhau trong gang tấc Chị đã lách qua khe hở ấy một cách tài tình, mà chính chị nhiều khi cũng không sao tin được. Cơn gió mổ côi trong đêm vuốt nhẹ theo sống lưng, chị bỗng thấy lành lành. Khóa xa, chị đã đẫm mồ hôi từ lúc nào mà không hề biết. Cái cảm giác lành lạnh ấy, chính là do cơn só đang lau khô dần giúp chị. Con thuyền bất bên nhẹ trôi trên sòng. Không có sự điều khiển, nó quay dần mũi theo quỹ đạo tròn. Kịch Những gợn sóng lăn tan do thuyền vừa va phải gọng vó, dành, trúi xuống, ánh lên màu bạc xịn. Kịch, hai cú va liên tiếp. Nhưng lần này là cái đầu của chị va phải tóp vó. Những đàn đom đóm thi nhau túa xa nhảy múa. Nước từ ngoài sông ào vào thuyền lênh láng. Người thấp, chị vội vã quạt nước bơi ra xa. Bởi sau cú nảy xa, thuyền sẽ trôi lại và cái tóp vó sẽ tiếp tục nện vào khánh chị những cú chí tử khác. Cầm lấy chiếc bát tát nước, chị cúi xuống lòng thuyền. Trong ánh trăng mờ mờ, bóng chị nhạch dưới đáy thuyền, loang loáng rồi vỡ vụn. Trong đầu chị lại hiện lên hình ảnh thai nhi tan vụn trôi trôi. Suốt một thời gian dài, chỉ cần bắt gặp mùi hăng hắc của cồn hay nhìn thấy chiếc áo blue trắng, chiếc bàn mổ, tanh, gạc, xin lanh. Cái hình ảnh ấy lại trở về hành hạ chị một cách dữ dội. Chị đã phải xin nghỉ hưu sớm và trở về quê với mong muốn sự yên bình của ký ức tuổi thơ sẽ làm dịu đi những ám ảnh ấy. Phía bờ bên kia, những lùng cây in vào màn đêm tạo nên vô vàn những hình thù bất động như đám người đang lô nhô đứng ngồi. Đông ơi! Tiếng gọi cất lên nghe nhẹ nhẹ như tiếng dầm vào trong một khoảng khắc ngắn ngùi, khẽ va chạm xuống mặt nước. Thuyền dập dành, đêm lãnh loãng trôi. Đông ơi! nước lóc bóc, những bóng trắng trao trao tròng trành như ngà, hơi thở con gái hầm hập. Đông ơi! Sao bây giờ mày mới đến thăm chúng tao? Thì tao bận quá. Câu trả lời của chị bỗng rơi tõm Như một hạt nước đọng ở mũi thuyền rơi xuống mặt sông. Chị bỗng cảm thấy ân hận Bởi câu trả lời vượt buộc xa của mình. Câu trả lời biện minh của thói quen vô cảm Ở một tâm hồn trai lì. Câu trả lời của cuộc sống hối hạ gấp khát Đầy những toan tính thực dụng, cuốn xoáy, khiến cho người ta quên bắn đi những giá trị khác về tình cảm. Bận, bây giờ có ai mà không bận đâu? Nếu mày bận thì chúng tao đi đây. Kìa, Xuân ơi, Hạ ơi, Thu ơi, tao xin lỗi, tại tao quen mồm, ở lại với tao đã. Bận, bọn tao cũng bận. Chị đưa tay chới với những bóng trắng cứ mờ dần cho đến khi chị còn lại trong đầu chị những ảnh hình mơ hồ chập chờn trong thứ ánh sáng lưu trai với màu nhờ nhờ như vết một lớp nhỏ nồi mỏng trong không khí. Có tiếng chuông, ngân và vang xa, chậm sãi, Và thật nhẹ Rồi chị thấy gương mặt phúc hậu của bà cổ Đang ghé sát mặt mình Đôi bàn tay răn xeo kiên trì Lay lanh nhẹ người chị Dậy Dậy đi cô ơi Chị ngồi dậy Ngượng điệu rụi mắt cười Tối hôm qua Cô sàng ghê quá Cả đêm cứ ú ớ suốt Gần sáng lại bị bóng đè nữa. Vâng, cảm ơn bà. Hôm qua con đi đường xa mệt, nên đặt lưng xuống là ngủ như chết. Ấy. Bà ơi, bà kéo vó ở đây đã được lâu chưa ạ? Dễ cũng có hơn chục năm rồi, thì tôi cũng là ở đây vừa làm cái vó này, vừa nhan khói cho đền thờ hai cô. Đền hai cô ạ? Câu hỏi của chị thốt xa hầu như đồng thời với câu trả lời vừa rồi của bà cụ. Chị bỗng nhớ đến tiếng chuông mơ hồ khi sáng và những gì mình đã trải qua trong giấc mơ. Bà cụ đưa tay lên bắt dây vó không nhìn chị. Là hai cô gái thanh niên xung phong đã hy sinh khi phá thủy lôi để đảm bảo an toàn cho một đoàn 30 em nhỏ qua sông đó. Bà cụ ngừng lại một chút rồi tiếp. Hồi còn chiến tranh, có một cái phà ở chỗ dưới kia. Nhưng rồi hòa bình, khi nó cũ nát, người ta không sử dụng nữa. Bến phà vị bỏ hoang. Một thời gian sau, người dân ở đây xây đền hai cô. Bữa tối khi cô đến, tôi đã thấy gương mặt cô rất nặng âm khí đêm cô lại mê sàng giữ quá nên tờ mở sáng tôi ra đền thỉnh chuông kêu cầu hai cô phù hộ Dạ con cảm ơn bà Tr đây con cũng đã từng chiến đấu ở đây ạ Ừ tôi cũng đoán thế hôm nay là ngày rằm tôi đã mua hương hoa để sẵn trong thúng để chútt xuống dưới đền tiện cô đi cùng chứ. Dạ. Chị khẽ cúi xuống đáp lời bà cụ. Bạn vừa theo dõi chuyện ngắn Bến Đàn Bà của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng. Sau đây là vài cảm nhận của người biên tập truyện ngắn này. Bến Đàn Bà là câu chuyện về người phụ nữ thời hậu chiến. Người phụ nữ tên là Đông, tên của chị, và những đồng đội thanh niên xung phong ngẫu nhiên ghép thành bốn mùa xuân hạ thu đông. Tuổi trẻ của họ theo những cung đường nguy hiểm, những trận phá bom. Trong bốn người bạn, Chỉ còn một mình Đông trở về sau chiến tranh. Như những người phụ nữ khác, Đông mong mỏi khát khao làm mẹ, Nhưng niềm hy vọng của chị đã không thành hiện thực. Đông đã bị nhiễm chất độc da cam. Lần sinh nở là một nỗi đau tột cùng về tinh thần. Nỗi đau quá lớn ám ảnh người cựu thanh niên xung phong. Ám ảnh đến nỗi khi làm y tá ở một bệnh viện phụ sản, Đông đã không thể kìm nén cảm xúc khi chứng kiến một sinh linh bị một người mẹ trẻ chối bỏ. Tác giả đã thể hiện tâm lý của nhân vật ở trường đoạn này. Đã từng chịu đựng nỗi đau mất con, đông mong muốn giữ lại đứa con đang thành hình của người mẹ trẻ lỡ lầm, nhưng ý nguyện của chị cũng không thành. Một đằng muốn níu giữ, một đằng chỉ mong dứt bỏ. Những giây phút căng thẳng đã bộc lộ, toàn bộ cảm xúc, niềm thương cảm, hy vọng mong manh, và cả nỗi đau thẳm sâu ở người phụ nữ. Khi tìm về bến phà, nơi đồng đội hy sinh, dường như đông tìm lại chính mình. Bến phà là nơi chứng kiến những hiểm nguy, nơi đồng đội ngã xuống khi già phá bom. Ở đây sự hy sinh hay chính là hóa thân của các cô gái đã mang yếu tố tâm linh qua sự linh thiêng của đền thờ hai cô. Đông tìm đúng nơi in đậm ký ức chiến tranh, Những kỷ niệm dường như vẫn còn nguyên vẹn dẫu thời gian đã qua đi. Chuyện đan sen hiện tại và quá khứ, đối thoại và độc thoại, đan sen trong lòng người đọc, người nghe, niềm tự hào, sự thương cảm, suy nghĩ, dây dứt cho số phận những người phụ nữ thời hậu chiến. Những người đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước trong những năm tháng chiến tranh gian khổ ác liệt.